anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Nộp truyện của lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là Tháp Chuông Lúc Đửa Đêm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhờ có sự cố gắng của chỗ đám người off mà cuối cùng thì Klen đã tìm được ra la nút, thế nhưng mà từ trên người đối phương hắn lại cảm nhận được khí tức của Chúa sáng thế chân thật cho nên là hắn đã quyết định không có tham gia vào lần hành động này mà xúi dục bọn họ, tố cáo với các cái tổ chức người phi phạm. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để cai xem chuyện gì sẽ diễn ra. Audrey dùng cách thức liên lạc lúc khẩn cấp đã giao hẹn trước với Húc và Phil, nhanh chóng thông qua cô chó nhỏ Golden Retriever Susie truyền lời nhắc nhở của ngài cả khờ mà cô nàng bịa ra là tình báo nhận được thông qua những con đường khác cho hai người. Trong một góc của giáo đường cũ, Húc vừa mở tờ giấy vừa suy nghĩ làm sao để xác nhận thân phận của Lan Nút phải làm thế nào để gây ra hỗn loạn và nắm bắt cơ hội báo thủ cho William. Không cần xác nhận, đó chính là Lan Nút ư. đoi mắt của Húc đột nhiên chừng lớn, vội đọc lướt qua nội dung phía sau. Cô thấy trên tờ giấy viết rõ ràng như thế này. Chỉ có thể báo cho giáo hội nữ thần đêm tối nhắc nhở bọn họ trên người Lan Nút có thần tính của Chúa Sáng Thế chân thật. Thần tính ư? Thần tính của Chúa Sáng Thế chân thật ư? Húc bật thốt ra tiếng, ngạc nhiên nhìn cô chó Sushi phụ trách đưa tin ở trước mặt, phát hiện vẻ mặt của đối phương cũng khá là ngơ ngác. Thì cơ, Phil đang nghe ở bên cạnh, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, vội chọp lấy tờ giấy đọc nhanh. Qua chốc lát cô mấp máy môi, không biết nên cười hay tức giận. Chị, chỉ là đùa thôi đúng không? Sao chúng ta lại lẫn vào chuyện liên quan đến cả tà thần và liên quan đến thần tính cơ chứ? Chị bắt một tên tội phạm lừa đảo, đáng giá có 200 bảng thôi mà. Về vấn đề của Phil, Susie chỉ có thể dùng ánh mắt vô số tội để biểu đạt mình chỉ là một con chó, không biết đây là chuyện gì. Phil không chờ mong một con chó có thể giải đáp nghi ngờ của mình. Cô nghiêng đầu nói với Húc, chuyện này có lẽ là ván cờ giữa giới quý tộc với các giáo hội và tổ chức tà ác. Nhưng có thể thấy được trước đây, cô ấy cũng không biết về vụ thần tính này. Cô ấy là bị người khác lợi dụng. Ờ, người lợi dụng có lẽ là cha của ấy, bá thức hoi va to chuc ta ac nhung co the thay đuoc truoc đay co ay cung khong biet ve vu than tinh nay co ay la bi nguoi khac loi dung o nguoi loi dung co le la cha cua ay ba tước hoi Đáng để mừng chính là chuyện đã kết thúc tại đây, cậu không cần mạo hiểm nữa. Sau khi báo cảnh sát xong thì cậu có thể yên tâm mà nhận lương. Húc ngẩn ra, đúng nhỉ. Hy vọng, hy vọng là kẻ gác đêm có thể giúp báo thủ cho William. Bọn họ mạnh mẽ như vậy thì chắc chắn là có thể, chắc chắn. Lời còn chưa dứt cô ngạo đầu nhìn sang bên cạnh như đang nói một mình. Mình vẫn là quá yếu. Húc chợt nâng tay bưng lấy miệng và mũi của mình. Mình vẫn là quá yếu, bằng không mình sẽ chọn tự mình báo thủ, nhưng bây giờ chỉ có thể lui bước. Không nói người khổng lồ và đám trợ thủ bí ẩn của Lan Nút, chỉ riêng người có thần tính như gã thì mình đã không phải là đối thủ rồi. Chỉ cần nhận được tình báo thì với phản ứng của kẻ gác đêm, chắc hẳn đêm nay sẽ động thủ. Giáo khu Bách Lung chỉ đứng sau tổng bộ giáo hội, có rất nhiều vật phẩm phong ấn, rất nhiều kẻ mạnh, không cần phải chờ đợi thêm trợ thủ làm gì. Lên giao phó xong mọi chuyện thì trở về thế giới hiện thực, dán thêm dâu, đổi kiểu tóc, đứng trước gương ngẩn người mất mấy phút. Hắn có chút trở mong, có chút kích động, nhưng cũng có chút giàu dĩ và bất lực. Trước khi trời nhá nhăm tối, hắn rời khỏi con bộ Crack, trở về phố minc Ở trên đường hắn ghé qua chợ tạp hóa một chuyến, tùy tiện tìm một sạp hàng buôn bán. Tốt, cực kỳ tấp nập, mua lên mấy chiếc mặt nạ, sau đó có một chiếc mặt nạ tên hè hắn quyết định đêm nay sẽ đi quan sát hành động vây bắt lan nút hắn muốn được tận mắt nhìn thấy đối phương phải trả giá cho sự điên cuồng lúc trước tất nhiên với thực lực của hắn thì khẳng định chỉ có thể đứng từ rất xa rất xa để quan sát ngay cả quyền tới gần cũng không có chờ đến mười một giờ trở nên lúc rất nhiều người tiến vào mộng đẹp thì clên thay một bộ đồ công nhân màu xanh xám ngụy trang giống với tối qua tiếp đón đội mũ lưới chai lượn quanh mấy con phố ngồi xe ngựa thuê đi về phía quận brid của bách lung đến nơi đó hắn đổi thành đi bộ đi thành một mạch đến xưởng tàu ba lầm trong mấy câu hôm qua hắn phỏng vấn có các vấn đề như hiện nay đang sống ở đâu, hoàn cảnh xung quanh thế nào vân vân và mây mây cho nên hắn biết rõ đêm này lan nút sẽ ở trong ký túc xá do hiệp hội công nhân bến tàu cung cấp nhưng bà Glen thì không đến gần nơi đó cẩn thận vòng qua mục tiêu quán là tháp chuông ở xưởng tàu ba lầm Ở Bách Lung, ngoài trừ các giáo hội lớn, sẽ có những tháp chuông cao ngất mang tính biểu tượng, thì rất nhiều tòa nhà của chính phủ cũng sẽ xây dựng một cái tháp chuông, nhưng không nhất định là quá cao, không nhất định là rộng lớn, cũng không nhất định hòa lệ, chủ yếu vì thực dụng. Ví dụ như tháp chuông ở cái xưởng tàu này. So với các tòa nhà cao nhất là ba tầng chung quanh, nó giống như một người khổng lồ đứng thẳng trong bóng đêm nhìn xuống được cả khu vực chung quanh. Lên nhẹ nhõm trèo vào trong tháp chuông, rồi men theo cầu thang uốn lượn không thấy điểm cùng, nhanh chóng tiến lên trong đêm tối. Cuối cùng, hắn cũng đến được mục đích, đến được phía chuông tháp, à, phía trên tháp chuông to lớn, bốn phía là lan can màu vàng đậm, trên đỉnh là chóp nhọn đưa tay có thể chạm tới. Tiến lên vài bước, lèn giấu mình vào bóng tối, phân biệt vị trí nhìn về phía túc xá của công hội bến tàu. Đó là một tòa nhà gạch đỏ hai tầng. Người đi đường thỉnh Quảng qua đó, ở trong mắt lên gần như nó chỉ còn là một điểm đen. Hắn nghi ngờ mấy giây, lùi về sau một bước càng hòa mình vào trong bóng tối. Cùng lúc đó thì hắn lấy ra chiếc mặt nạ mới mua mà đeo lên. Đây là một chiếc mặt nạ tên hề với khóe miệng nhếch cao và chiếc mũi được tô màu đỏ sậm. Tên hề vui vẻ. lên đeo mặt nạ trong bóng tối âm trầm và kiên nhẫn chờ đợi, vờ kịch hay sắp được mở màn. Lần chờ đợi này mất tận hai tiếng, Lúc kim giờ của chiếc đồng hồ to lớn bên dưới vượt qua số 1, thì hắt chợt nhìn thấy một vật thể từ đằng xa bay tới. Đó là một chiếc phi thuyền to lớn màu đen. Nếu như không phải có ánh trăng mỏng manh chiếu rọi thì rất khó phân biệt nó với màn đêm. Nó không giống với loại hình được miêu tả trên báo và tạp chí. Xe phát ra tiếng kêu động cơ khoa trương. Mái trèo hình lá của nó lặng lẽ xoay tròn, trình thể yên tĩnh như một con kèn kèn. Khi phát hiện ra con mồi nhưng lại chưa tìm được cơ hội. Bộ khung hợp kim kiên cố nhưng nhẹ nhàng được phủ một lớp vải bông. Bên dưới có treo một khẩu súng máy, hình thẻ của bẹ ngắm và nòng pháo, vừa thấy đã biết là tràn đầy tính uy hiếp rồi. Không có âm thanh, là dùng thủ đoạn siêu phàm để xử lý tạm thời sau. Lên đeo mặt nạ tên hề mà nhìn trước phi thuyền chậm rãi hạ xuống, trong đầu có chút suy đoán. Giây phút này điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu nhất là khu vực thành phố dân cư tập trung đông đúc. Chỉ một cuộc chiến phi phạm nhỏ mà lại phái tất cả phi thuyền. Không sợ là ngộ thương cư dân chung quanh với diện tích lớn. Không sợ gây ra khủng hoảng sau. Phi thuyền lơ lửng giữa không chung cách mặt đất khoảng 10 mét. Như vậy thì Plain cũng không lo lắng mình bị phát hiện bởi vì vị trí của hắn cao hơn rất nhiều. Quan sát tình hình bên dưới, hắn chợt có một suy đoán. Chính là phi thuyền này sẽ không tham dự chiến đấu. Nó sẽ ở trên cao khống chế và giám sát hiện trường cung khong lo lang minh bi phat hien boi vi vi tri cua cao hon rat nhieu quan sat tinh hinh ben duoi han chot co mot suy đoan chinh la phi thuyen nay se khong tham du chien đau no se o tren cao khong che va giam sat hien truong cung cap cho người hành động có một cái góc nhìn tốt hơn đề phòng những việc phát sinh ngoài ý muốn và khả năng là mục tiêu bỏ chạy lúc này đây trước tòa nhà gạch đỏ hai tầng lặng yên xuất hiện ba bóng người bọn họ mặc áo khoác gió màu đen người cầm đầu không đội mũ có mái tóc vàng nâu cắt ngắn đôi mắt xanh sẫm và sâu lắng như một hồ nước không có chút gợn sóng cổ áo sơ mi và áo gió của anh ta dựng cao trên hai tay được bao phủ bởi một đôi găng đỏ như máu một chiếc vali sách tay màu trắng bạc được đúc từ kim loại nổi nối liền bởi một sợi xích cùng màu đang quấn cánh cánh tay trái của anh ta. Đây chính là Crestes một trong chín vị chấp sự cao cấp của đội ngũ kẻ gác đêm trong giáo hội nữ thần đêm tối. Anh ta đồng thời cũng là một trong ba kẻ cầm đầu của găng tay đỏ trong khoảng thời gian này vừa lúc đang ở Bách Lung. Sedma nhìn về phía trước sau nó nghiêng đầu nói với tên thuộc hạ bên tay trái. Sử dụng vật phong ấn 163. Vâng, thưa ngài Shetma, Cả các đêm nọ ngồi xổm xuống, giúp Sesma cởi sợi xích nối liền trước vali sách tay màu trắng bạc đang quấn trên cánh tay. Trong cả quá trình, cơ bắp của Grate Sesma đều căng chặt, dường như đang phải đối kháng với thứ gì đó. Cả các đêm bên trái im ắng hít vào một hơi nhấn mạnh xuống, khiến gợn sóng bên ngoài vali sách tay trắng bạc vỡ ra. Ánh sáng chung quanh chợt biến mất, giống như bị hút hết vào trong vali. Một thanh kiếm xương không đến một mét tỏa ránh sáng thuần trắng và trơn bóng chậm rãi lơ lửng bay lên thân kiếm nâng lên một cái gương mạ bạc cổ xưa ở trong gương chiếu ra từng đạo cảnh tượng chúng không ngừng trùng điệp lên nhau không có điểm tận cùng kề các đêm bên trái cầm lấy cây gương nhắm chuẩn nó về phía tòa nhà gạch đỏ tòa nhà ánh rõ vào bên trong cây gương tất cả dường như không có gì thay đổi Chasma chậm rãi thở hắt ra vươn tay trái nắm lấy thanh kiếm xương chưa tới một mét đó theo ánh sáng trung quanh khôi phục lại một chút chúng ta vào anh ta cất bước tiến vào đến gần cửa của tòa lầu gạch đỏ ba kẻ gác đêm mở cửa tiến vào tòa nhà âm trầm u ám mục tiêu là cầu thang lên lầu hai chính vào lúc này một bóng dáng thon gầy cao lớn xuất hiện nơi góc khuất gác có một vái tóc vàng nhạt hơi xoăn và đôi con ngươi màu nâu đậm như con dã thú mặc một bộ đồ tu sĩ màu đen may chính là kiếm của nữ thần sau. người khổng lồ cao gần hai mét trầm giọng nói Cùng lúc đó thì bàn tay phải của gã nắm chặt lại. Âm. Um. Các nhân viên đang ngủ trong tòa nhà gạch đỏ nối tiếp nhau nổ tung, không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể của bọn họ chia nằm xẻ bảy hóa thành máu thực, đặc tính đậm đặc. Một nửa tuôn về phía người khổng lồ, muốn tổ hợp thành một chiếc áo choàng có thể chống lại thuật pháp, giảm thấp tổn thương. Một nửa thì ngưng tụ thành một chiếc thảm dài, bao phủ lấy cả ba kẻ gác đêm. Chỉ lặng lặng đứng nhìn mà chẳng làm gì cả. Không một tiếng động, đống máu thịt tản ra tàn vỡ và rơi xuống như những hạt mưa, nhưng lại không có nhuộm đỏ sàn nhà. Mà trong các căn phòng, những bóng người lần nữa ẩn hiện, bọn họ vẫn đang ngủ say như cũ. Đây là thế giới trong gương. Thế giới trong gương chỉ nhắm vào người phi phạm. Máu thịt đám người thường mà cậu muốn dùng để làm thành bom, cho chúng nổ tung nơi này, chỉ là hư ảo thôi. Chesma đổi tay cầm của thanh kiếm xương, thánh vật giơ lên, Trung quanh không còn một tia sáng nào cả hử người khổng lồ chật dùng bàn tay phải nắm lên vai trái giật cả cánh tay xuống dưới sau đó ném cánh tay lộ xương và máu về phía trước ầm uhm. cánh tay của gã nổ tung như bom hóa thành mưa máu đầy trời tạt thẳng về phía ba kẻ gác đêm cùng với lúc đó thì chỗ đứt trên vai trái của gã máu thịt điên cuồng nhúc nhích chậm rãi mọc ra tay mới một cánh tay máu chảy đầm đìa tạm thời còn chưa có làn da tạch tạch tạch xì Những hạt mưa máu, chính xác là tránh đi đám người shesma rơi xuống sàn nhà, nhanh chóng ăn mòn để lộ những vết tích vừa sâu vừa đen. Nhưng mặc kệ bọn chúng cố gắng ra sau thì vẫn luôn cách ba ke gac đắc đêm tầm 1mm. Như thế đã được định sẵn từ trước vậy. gà địch của tôi thường không may mắn cho lắm. cái miệng của shesma khẽ nhức lên, bàn chân trượt tới chớp mắt đã đến trước mặt người khổng lồ. Ánh mắt của người khổng lồ ngưng tụ lại, thân thể chật, tan chảy ra như một cây sáp nến, hóa thành máu thịt có, tính đặc dính, nhanh chóng thấm vào sàn nhà. Chết mà, thuận thế quỳ một chân trên đất, cắm thanh kiếm chong tham vao san nha chesma thánh vật trong tay mình xuống dưới sàn nhà. Không, trong bóng tối nồng đậm có một tiếng thét giận dữ, ẩn chứa sự đau đớn và sợ hãi, trong chớp mắt bùng nổ, rồi chợt bị yên tĩnh và thâm trầm, cắn nuốt toàn bộ. Chesma đứng thẳng người rút thanh kiếm ra. Nhìn những giọt máu đỏ sậm trên mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống, mà trên sàn nhà thì máu thịt dì ra, ngưng kết thành một khuôn mặt tuyệt vọng, chính là người khổng lồ với khoe miệng hơi chất xuống, bịch bịch. Ở quanh người của sếp ma có liên tục ba bóng người hiện ra, nhưng toàn bộ bọn họ đều ngã xuống một cách khó hiểu, bị rất nhiều vật vô hình, cưỡng ép kéo ngã, phẳng phẳng. Một kẻ gác đêm khác nổ súng, bề ngoài viên đạn trắng bạc, hình như có khắc thánh huy đêm tối ba kẻ tập kích núp trong bóng tối muốn nhào ra đánh lén liền co giật mà mất đi hơi thở giáo chủ tường vi ẩn tu sĩ đây là người của hội cực quang kaspar nhíu mẩy không quay người về phía đồng bọn mà nói với giọng trầm thấp chuyện này không đúng lắm rất kỳ lạ các cậu phải cẩn thận lời của anh ta còn chưa dứt liền nghe được tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trong sự yên tĩnh chống trải lập tức anh ta nhìn thấy là nút mặc áo sơ mi bằng sợi đay khuôn mặt góc cạnh rõ ràng Từ trên cầu thang mờ tối bước xuống, về mặt của gã bình tĩnh lãnh đạp, không hề có một chút sợ hãi nào. Tôi rất nghi ngờ. Với hội cực quang, thì cậu hẳn phải là kẻ khinh nhởn mới đúng. Tại sao bọn chúng phải phái người bảo vệ cậu? Chasma dường như không phát hiện điều dị thường, thuận miệng hỏi một câu. Lan nút lộ ra nụ cười châm biếm đặc trưng. Vấn đề này rất đơn giản, bởi vì tao không còn là lan nút thuần túy nữa. gã rừng chốc lát, ánh mắt chợt trở nên lãnh khốc Bây giờ, tàu chính là chúa sáng thế chân thật. Gã chợt kéo chiếc áo sơ mi bằng vải đay của mình ra, để lộ ra phần ngực máu thịt đỏ thẫm nhưng lại không có làn da. Đống máu thịt này nối liền với nhau, tạo thành một bóng người treo ngược. Uhm. Ở chung quanh, như thể thế giới thủy tinh vỡ vụn, tất cả cảnh tượng tàn rã. Đây là khí tức của thần linh. Trên tháp chuông của xưởng tàu Ba Lâm, lên đeo mặt nạ tên hè núp trong bóng tối, vẫn luôn yên lặng quan sát ký túc xá của hiệp hội công nhân bến tàu hắn quan sát chiếc phi thuyền bay lơ lửng bên trên nó không thấy được quá trình chiến đấu lại càng không thể biết được tiến triển trong tòa nhà gạch đỏ đã đến bước nào hắn chỉ có thể nhẫn nại dựa vào cảnh tượng chung quanh thay đổi dựa vào các điểm đen nhỏ thỉnh thoảng đi ngang qua để phán đoán xem tình hình là tốt hay xấu đúng vào lúc này thì hắn nhìn thấy những ngọn đèn đường khí ga ở khu vực đó đột nhiên tắt phụt toàn bộ đều tắt ngóm nơi đó biến thành một mẩu đen kịt Tiếp đó, một cảm giác khiến hắn khắc sâu ấn tượng tới cực điểm, từ trong tòa nhà gạch đỏ bạo phát ra. Dù là cách một khoảng rất xa, nhưng Klein vẫn không kìm được mà cả người run rẩy hai chân mềm nhũn lưng thì còng xuống. Đó là cảm giác từ trên cao nhìn xuống, nghên ép mọi sinh linh. Đó là cảm giác không thể chống đối, không thể đối mặt. Không, không thể nhìn thẳng vào thần. Trong lúc hoảng hốt, Klein như thế đã quay lại trước đây, trở lại đại sảnh của công ty bảo an, Gai Đen như cái lúc bản thân muốn mở ra linh thị muốn nhìn trộm trạng thái tinh thần của mê gốt nhìn trộm đứa con ở trong bụng cô ta cái cảm giác đó giống hệt với lúc này không bây giờ nó còn cực đoan hơn đáng sợ hơn sao lại thế này không phải len nút chỉ được chúa sáng thế chân thật ban cho một chút thần tính thôi sao nhiều nhất là được một hai vật phẩm gì đó nữa tại sao lại có cảm giác như là tà thần sắp sửa giáng lâm vậy chứ lên còn chưa kịp thoát khỏi sự run rẩy của thân thể và suy nghĩ đang bay xa thì chốc lát lại cảm ứng được một sắc đen thâm trầm, tĩnh lặng, sâu thẳm, đang cắn nuốt cái cảm giác không thể nhìn thẳng, không thể nhìn trộm và không thể đối kháng trước đó. Hai loại đồng thời biến mất nhưng ngọn đèn khí gà chung quanh lần nữa, bật ra ngọn lửa sáng ngời. Phi thuyền vừa nãy không khống chế được bị kéo xuống, thì bây giờ lại lần nữa bay lên. Tất cả đều khôi phục trạng thái ban đầu, như thế chưa từng có gì thay đổi cả. Thế nhưng Glenn lại không cho rằng như vậy. Hắn dùng sức đứng thẳng người dậy hiểu rõ trong tòa nhà gạch đỏ đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng không còn cảm giác bản chất và cấp bậc đều vượt qua người phi phàm không còn cảm giác tà thần sắp dáng lâm nữa điều này nói rõ là mưu đồ của chúa sáng thế chân thật hoặc là của lan nút đã thất bại nhưng mà chắc bên phía kẻ gác đêm cũng gặp phải sự đả kích nghiêm trọng hẳn là không còn đủ sức lực lúc này một suy nghĩ lướt qua trong đầu lên hắn vội cởi con lắc linh tính dưới cổ tay trái xuống một tay cầm nó trầm giọng nói là nút hiện nay đã không còn nguy hiểm nữa nhanh chóng lập lại 7 lần hắn mở bừng mắt nhìn con lắp han mo bung mat nhin con lac thach anh vàng đang xoay ngược chiều kim đồng hồ nhưng tốc độ không nhanh và biên độ không lớn điều này chứng tỏ là nút bây giờ vẫn là nhân vật nguy hiểm nhưng mức độ đã thấp đi nhiều điều khiến Klein chú ý hơn là xem bói lần này không thất bại nó chứng tỏ là nút đã tách ra khỏi thần tính của chúa sáng thế chân thật ban cho có sự tách rời về mặt bản chất Gió lạnh thấu xương thổi qua nên bỗng nhiên dùng mình cảm giác như thể có một dòng điện đột ngột từ dưới chân vọt thẳng lên não. Có lẽ mình có thể làm gì đó. Suy nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu hắn. Hắn không do dự đi ngược bốn bước trên tầng cao nhất của tòa tháp chuông tối đen lên trên màn sương mù sám. Hắn không lãng phí thời gian ngồi thẳng xuống ghế biến ra một tờ giấy da dê màu vàng sẫm hiện ra một câu xăm bói. Con đường chạy trốn của Lan Nút Lên dựa vào phía sau, nhanh chóng đọc thầm, rồi tiến vào giấc mơ âm trầm. Trong một thế giới hư ảo và rời rạc mông lung, hắn nhìn thấy cống rãnh với dòng nước bẩn thỉu nhìn thấy con đường tối tâm và một cái đường ống màu vàng đã có chút rỉ xét. Nơi đó chật hẹp và phong bế, đó là cống nước ngầm. Lên bừng tỉnh, lập tức dùng linh tính bao phủ bản thân, rời khỏi màn xương sám Hắn vừa trở lại thế giới hiện thực lập tức lùi vẻ mấy bước, đi vào góc của tháp chuông tựa lưng về phía phi thuyền, lên không đi tới cầu thang xoắn ốc mà trực tiếp nhảy luôn ra ngoài lan can màu vàng đậm. Mượn nhờ sân thượng những điểm nhô ra và các vật trang sức bên ngoài của tòa tháp, hắn nhảy xuống từng chút một, thân thể thăng bằng giống như là đang đi trên mặt đất vậy. Chỉ dùng thời gian rất ngắn thì hai chân quắn đã dẫm lên đá phiến mặt đường. Trong tòa nhà gạch đỏ, hai kẻ gác đêm đeo găng đỏ ngã bên cửa, hôn mê bất tỉnh. Chiếc gương mạ bạc cổ xưa thì rớt ở một góc không còn một chút đặc thù nào cả, chẳng nhìn ra được nó đã từng là vật phòng ấn cấp 1. <cười> Thế nhưng lúc này, có thể cảm nhận được rõ ràng là nó đang từng chút khôi phục lại. Grathe quỳ một gối ở chỗ dao giữa hai bên cầu thang, hai bên khóe mắt có chất lỏng, màu máu, đang chảy xuôi. Mái tóc ngắn màu nâu của anh ta vô lực rủ xuống, cổ áo sơ mi và áo khoác gió, dựng đứng đã rách tả tơi, lộ ra cái cảm thon nhọn và đôi môi mỏng nhưng đầy vẻ kiên cường, không ngừng thở dốc. Trên mỗi chiếc răng của anh ta đều lộ ra khuôn mặt vặn vẹo nửa hư ảo, nửa trong suốt. Bàn tay trái mang găng đỏ của SESPA chống trên mặt đất, cả người khó khăn, Ngượng thẳng cổ nhìn về phía trước. Đằng trước anh ta là cầu thang đi lên tầng 2 Lan Nút với vạt áo sơ mi mở rộng đang đứng ngay trên cầu thang. Hắn đứng thẳng ở đó, một thanh kiếm xương trắng, trơn bóng đang cắm ở phần ngực. Phần máu thịt không có làn da Phần máu thịt phác họa ra bóng người treo ngược Lúc này đã biến mất không còn tâm tích Để lại một khoảng trống rỗng Thậm chí là thấp thoáng có thể thông qua Cái khoảng không đó Mà nhìn được cả cảnh tượng sau lưng của Lan Nút Lan Nút cực kỳ khó khăn động thân Chật chot bat cười điên cuồng nói ha, Cảm ơn chúng mày Ta thực sự phải cảm ơn bọn mày Thật đó Nhìn ánh mắt chân thành của tao đi Ta quả thực phải cảm ơn chúng mày Nếu như không phải chúng mày phát hiện kịp thời và đuổi tới kịp. qua và thêm vài tháng nữa, tao sẽ thực sự trở thành vật dẫn để chúa sáng thế trần thật giáng lâm. Đến lúc đó thì trạng thái của tao có khác gì chết đâu. Kasma nghe vậy thì sững cả người, không dám tin tưởng là cái tên bị mình gắng sức phá nát chỗ dựa lớn nhất lúc này lại đang mừng rỡ đến vậy. Anh ta muốn đứng lên nhưng không thể, muốn phản kháng thì lại không đủ sức lực. Lan nút nhìn ra sự nghi ngờ của anh ta, ho khàn cười nói. Mày biết không? với loại người như tao ấy à sau khi làm ra một chuyện lớn đáng để tự hào không ai có thể chia sẻ thì nó rất là khó chịu nha khục lúc tao thành phố tin gần bị chúa sáng thể trận sáng thế chân thật lừa thần không chỉ thông qua việc chế tạo con nối dõi để trở lại mà còn bí mật gieo xuống mầm cây và trong cơ thể tao không tao thậm chí cho rằng là con của mề gốt chỉ là ngụy trang của thần thôi Thần thậm chí còn chẳng yêu cầu thành viên của hội cực quang đi bảo vệ cô ấy, đi hấp dẫn sự chú ý. Thần dường như từ lúc bắt đầu đã biết là chuyện này sẽ thất bại. Nơi thần thực sự giáng lâm phải là trên người tao. Thần tính thần ban cho tao sau khi đến Bách Lung lại đột nhiên kết hợp với mầm cây ở trong cơ thể tao. <cười> Mày có thể tưởng tượng được không? Tao đang bị thay thế từng chút một, đang bị thần thay thế, nuốt chừng. Cho đến cuối cùng, tao sẽ trở thành chúa sáng thế chân thật và vẫn chưa nghĩ ra được cách gì, thì đã bị người của hội cực quang dựa vào cảm ứng cùng với thần tính mà tìm được. May mà bọn chúng đều là một đám điên với đầu óc đơn giản. <cười> mấy thằng ngu xuẩn lúc nào cũng đông hơn mấy thằng khôn. Khục, Lan nút phun ra một ngộm máu bầm dường như đang hồi phục lại một ít năng lực hành động. Gá khó khăn di chuyển về phía trước một bước, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không biết tại sao lại trở nên nhu hòa rất nhiều, càng giống với trước đây là nút vươn tay vịt lan can cầu thang cười đầy châm biếm mà nói May mà Chúa sáng thể chân thật muốn thực sự giáng lâm, muốn hoàn toàn thay thế tao, lại cần một lượng lớn, bi quan, tuyệt vọng, chết lặng thù hận và tà ác nguyên thủy. Chỉ có Bách Lung chỉ có quận Đông, chỉ có khu nhà máy khu bến tàu mới có thể thỏa mãn được nhu cầu của thần. Điều đó đã cho tao cơ hội tiếp xúc với người khác Tao biết, chỉ đơn thuần thông qua người tiếp xúc để được báo cảnh sát là không hiện thực Bởi vì những người tao tiếp xúc rất có thể là thành viên của hội cực quang. Lúc đầu tao muốn xúi dục bãi công, khiến cho phe cảnh sát chúi tới tao. Kết quả là bị người của hội cực quang cảnh cáo và dàn vặt một trận, chỉ có thể vội vàng mà kết thúc. Tao giả bộ mất khống chế, nhận được cơ hội xuống dưới cống nước ngầm để phát tiết. Trong quá trình này, tao bí mật dùng máu nguyền rủa một vài sinh vật sống gần đó, khiến chúng trở nên hung ác và trở thành quái vật. Đáng tiếc là trước khi bọn mày theo tới đó để điều tra, Chuyện này lại bị hội cực quang phát hiện. Hình như bọn chúng có thành viên chết vì đám quái vật biến dị. Ai, bây giờ tao không có thần tính, không có mầm cây, máu sẽ không còn có được hiệu quả như vậy nữa. Tiếp sau đó, tao bị khống chế nghiêm khắc hơn, nhưng tao vẫn tìm được một cơ hội. Tao giết một con gái điếm, dùng cách thức tàn nhẫn nhất, muốn hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát. Ai ngờ người của hội cực quang lại ngụy trang nó thành một vụ trong vụ án giết người liên hoàn tao vẫn không thể chờ được người giải cứu. Tao không còn cơ hội như vậy nữa, chỉ có thể đổi cách khác, xảo diệu hơn. Tao chủ động yêu cầu thành viên hội cực quang hùng áp nhất, điên cuồng nhất, cấp tiến nhất, tới để quản tao. Mà điều này lại phù hợp với ý tưởng của bọn chúng. <cười> bọn chúng không thể dùng não để suy nghĩ hay sao chứ. Mấy thằng điên như thế này có thể gây chuyện bất cứ lúc nào. Sau đó, quả nhân, nó đã dẫn bọn mày tới. Ồ, là nút thở hắt ra. Hoạt động thân thể như thể cuối cùng đã thoát ra được ảnh hưởng còn sót lại. Gã rút thanh kiếm xương đang cắm ở ngực, tiếc nuối nói: thật là đáng tiếc, không thể mang nó đi theo được. Bằng không ta sẽ nhanh chóng bị bọn mày phong tỏa và tìm được. Sau khi thanh kiếm thuần trắng hoàn toàn rời khỏi cơ thể gã, vết thương khoa trương lại không chảy ra một giọt máu nào. Phần máu thịt biến mất, dường như nó không thuộc về Lan Nút. Tay phải của Lan Nút đè ngực, cúi chào đám người Krateshpa người trên phi thuyền bên ngoài chắc cũng sắp khôi phục rồi tao không thể lán lại lâu được cám ơn chúng mày đây là lời cám ơn giới từ tận đáy lòng tao tuy rằng bọn mày rất ngu nhưng mà suy cho cùng thì cũng đã giúp tao đối với đám ngu như bọn mày thì đây là vinh hạnh của chúng mày nói đến đây gã đứng thẳng người dùng nụ cười tràn đầy châm biếm mà nói tạm biệt những kẻ gác đêm ngu xuẩn dùng mạng sống của bọn mày để tiễn đưa tao vậy Gã nắm thanh kiếm xương thánh vật rơi tiến lên mấy bước, muốn đâm về phía. Grette Shisma. Nhưng đúng vào lúc này mí mắt gã bắt đầu trở nên nặng nề, cả người chỉ muốn đổ gục xuong mà ngủ. Thì ra, mày vẫn con chút sức lực, hơi phiền toái. Là nút gã cắn đầu lưỡi, rồi ném thanh kiếm xương trong tay về phía, kẻ gác đêm đang hôn mê ở cửa. Không. Sesma dùng chút sức lực thật sự không dễ dàng mới tích tụ được vứt tay một cái khiến sự vật vô hình làm cho thanh kiếm xương bị lệch đi. Lan Nút bắt lấy cơ hội này chạy nhanh sang bên cạnh. Từ chỗ nhà vệ sinh ở cuối hành lang, gã chở người nhảy ra khỏi tòa nhà gạch đỏ. Tiếp đó, gã lật mở nắp cống ở bên đường, vội vàng leo xuống, rồi nhảy vào trong cống thoát nước. Lan Nút hình như rất quen thuộc với nơi này. Dù chung quanh toàn một màu đen kịt, gã cũng có thể chạy nhanh, nhảy, quẹo và bỏ trốn vào sâu trong cống thoát nước tựa như mê cung này. Gã chợt dừng bước theo bản năng ngửa người ra phía sau, phập một lá bài cắm sâu vào ngực phải của gã, rồi nhanh chóng có máu chảy ra. Lan Nút ngưng mắt nhìn qua, mượn nhờ năng lực nhìn đêm của bản thân nhìn về phía kẻ tập kích. Đó là một người đàn ông có sắc vóc tầm trung, mặc đồ công nhân, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ với khóe miệng nhếch lên và cái mũi đỏ, một thằng hề vui vẻ. Giây phút ánh mắt đối đầu, Lan Nút chợt xoay hồng lăn người về phía trước. Một tấm bài tarot hình thiên sứ và kẻn lệnh như thể phi đao, sắc bén cắm vào vách tường ở dưới cống ngầm, mà độ cao của nó vừa vặn, ngang bằng với cái cổ của Lan Nút lúc trước, keng keng. Lan Nút hoặc là lăn lộn hoặc nhào về phía trước, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, lại tránh né ba lá bài tarot liên tục bay tới, khiến chúng nó cắm lên tường, cắm vào đá phiến, cắm vào xi măng, vang lên những tiếng kim loại bị gõ vang. Cùng lúc đó thì khóe mắt của gã trông thấy người đàn ông đeo mặt nạ tên hề, không chậm hơn mình bao nhiêu đang theo sát phía sau. Trong tay cầm một sấp bài tarot dày, một tay thuần thục phóng bài. Trên lá bài tarot, ngũ quan của mặt trời đập vào bi mắt, tay trái của lan nút khẽ chống lên tường, cả người bật lên cao đổi hướng với phạm vi lớn. Đúng vào lúc này, gã nghe được âm thanh vào một cái, mắt cá chân chợt đau nhói. Hai lá bài, còn một lá chậm hơn ở phía sau, nhắm chuẩn vào phương hướng chạy trốn của mình ư. Hắn có thể đoán trước được động tác của mình sau. Lan Nút căng thẳng, vừa đáp xuống đất đã phải nhịn đau để lăn lộn né tránh. Cang. Từ vị trí của gã lúc nãy lại cắm thêm một lá bài ta rốt. Nó đang không ngừng run dày. Thẳng đến lúc này thì Lan Nút mới nhìn đến chỗ mắt cá chân phải của mình. Một lá bài tarot cắm sâu vào trong có hình ngôi sao, bình nước và nước thánh được ray ở bên trên nhưng lúc này đã bị nhiễm đầy máu tươi. Vèo. Lan Nút hoàn toàn không có cơ hội để suy nghĩ đến việc xử lý vết thương. Từng lá bài tarot cam sau vao trong co hinh ngoi sao binh nuoc va nuoc thanh đuoc khac hoa o ben tren nhung luc nay đa bi nhiem đay mau tuoi veo lan nut hoan toan khong co co hoi đe suy nghi đen viec xu ly vet thuong tung la bai tarot hóa thân thành phi đao sắc bén, bắn về những bộ phận khác nhau trên người gã. Rất nhanh thương thế nơi chân phải và ngực trái đồng thời bị ảnh hưởng, còn sót lại có cái lỗ ở trên bụng, lại cộng thêm va chạm, với ít sot lai cua là tren bung bậc bán thần lúc trước, đã khiến cho danh sách chín kẻ trộm, có tốc độ nhanh nhạn và nhiều mưu kế như gã, cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Vù, một lá bài tarot bị gã đánh văng, nhưng phần cổ tay của gã bị cắt cho vết thương sâu hóm, không ngừng chảy máu kẻ gác đêm và người của quân đội sẽ nhanh chóng đuổi tới, không thể trì hoãn thêm được nữa. Vào lúc này, đầu óc của Nút lại cực kỳ tỉnh táo. Đột nhiên gã rừng ngay tại chỗ không tránh nhá nữa, mặc cho một lá bài tarot có hình ác ma nhắm chuẩn vào cổ. Dường như chỉ nháy mắt những lá bài tarot cắm trên người gã bị đẩy văng ra ngoài. Máu tươi chỗ vết thương dữ tợn trên cỏ, trên ngực, cỏ tay và mắt cá chân, điên cuồng nhúc nhích mọc ra từng cái mầm cây. Nhưng mầm cây này có hình dạng rất buồn nôn. Trên làn da của lá nút mọc ra chi chít những mụn nhỏ, chúng hiện ra có màu như sắt thép, như thể kết nối lại với nhau, tạo thành một bộ giáp bao phủ toàn thân. Càng một lá bài ta bắn tới, bị đống mụn nhỏ chi chít đẩy ngược ra ngoài. Đôi mắt của lá nút nhiễm máu tươi, thấy đối phương dừng động tác, thu lại lá bài, gã nửa cười nửa châm trọng Mặc kệ nói thế nào, sau khi bị thân tính giày vò một trận, thì cũng phải có chút thu hoạch chứ, phải không? Lời vừa dứt thì gã dẫm chân trái về phía trước, nhảy qua, còn rạch nước bẩn đang chảy xuôi, mà nhào về phía kẻ địch ở bên đối diện. Lên đeo mặt nạ tên hề, tránh qua một bên, giống như đã dự đoán được, tay trái thuận thế rút khỏi túi áo, nắm lại thành quyền, tấn công về huyệt thái dương của nút như đạn pháo. Âm! Uhm. nút nghiêng người, vung khủyu tay, dựng thành cánh tay lên phản công, chuẩn xác đỡ và nắm đấm của đối thủ. Lực lượng cuồng bạo như nước lũ đánh tới, lên bị kéo theo cả người. Lùi về bước chân lào đảo, bịch bịch. Từng tiếng vang giòn, nổ tung bên tai của Glenn, đòn sau mạnh hơn đòn trước, nhanh hơn, không ngừng ánh vào đôi mắt quắn hắn. dường như đã quên việc phải giữ thăng bằng, thuận theo bước chân lào đảo mà nhào người sang bên cạnh, sau đó mượn lực chống đỡ của cánh tay trái, lăn về hướng khác. Bá bá, bịch bịch. Lan nút quyền đấm cướp đá vừa nhanh vừa mạnh, Glenn nhiều lần suýt nữa bị đánh trúng, nhưng luôn có thể dựa vào lực cân bằng một cách khoa trương dùng động tác trái ngược với lẽ thường và may mắn né được hắn lúc tỉa trên tường lúc thì trên mặt đất cơ thể cứ như đang diễn xiếc vậy biểu hiện quán cực kỳ điềm tĩnh không vội vàng chút nào như thể đã quyết định phải dùng hết sức chiến đấu để dây dưa chờ kẻ gác đêm và người của quân đội đuổi tới nhưng một khi là nút đã biểu hiện ra việc muốn cướp đường bỏ chạy thì gã lại theo sát không buông không cho đối phương cơ hội chạy thoát bịch lán nút đánh một quyền bức lên phải mượn nhờ lực đàn hồi của bức tường để bay lên không trung bản thân gã không chút do dự thay đổi phương hướng bỏ chạy về một hướng khác trong chớp mắt trong đầu lên hiện lên một hình ảnh lán nút giống như là không hề có xương cốt cưỡng ép nửa người xoay lại đánh một quyển lên người hắn đây là trực giác thuộc về tên hè không hề trần chừ cũng không do dự lên chủ động giảm bớt lực lượng trong tiếng bịch hắn vẫn nhào tới trước nhưng so với dự tính thì lực nhẹ hơn nhiều răng rắc. Trong tiếng ma sát khiến người ta ê răng, hai chân của là Nút không hề nhúc nhích, nhưng nửa người trên lại đột nhiên xoay lại, mặt hướng về phía sau, mũi chân thì lại hướng về phía trước. Trong cái cảnh tượng kinh dị này, là Nút đánh một quyền về phía, phần đầu của Glenn, sức mạnh mãnh liệt, đến mức mà không khí cũng phát ra tiếng vang, ầm. Nắm nấm của gã đánh trúng hư không, cách mặt Glenn chỉ còn ba 2-30 cm. Tiếng gió do nắm đấm thổi tới, lướt vào tóc của Glenn, Nhưng hắn không có mượn nhờ cơ hội này để tấn công kẻ địch, mà chỉ là chầm rộng, đọc ra một từ. Hơm mét cổ, đỏ rực. Bùa chú ư? Thái dương của Lan Nút co giật lập tức nhào sang bên cạnh muốn né tránh đi. Nhưng vào lúc này, lên lại không nhắm bùa chú ra. Hắn nắm chặt đo trái theo sát hành động của Lan Nút. Hắn cũng bổ nhào sang bên cạnh, lăn vòng theo, khoảng cách cho hai người giãn ra một chút. Hắn đang lừa mình. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu của Lan Nút. Trong con ngươi của gã chiếu ra cái khóa miệng đang nhếch cao của tên hề, cùng với ngọn lửa đỏ rực, không biết giấy lên từ quyền trái của hắn từ lúc nào. Đây là... Ánh mắt của Lan Nút lập tức ngừng động lại, tiếng tí tách khe khe truyền vào trong tay, các cảm giác thâm trầm, yên lặng, tràn đầy cả người, đồng thời bao phủ cả đôi bên. Hắn muốn làm cái trò gì đây? Hắn muốn khiến cả hai đồng thời bị ảnh hưởng. Tiếp đó, người gác đêm và người của quân đội đuổi tới... Mí mắt của lan nút nặng nẻ chịu xuống, mệt mỏi và suy yếu lúc trước do gã cưỡng chế để ép, giờ phút này nó điên cuồng phản kháng. Gã cố gắng chống đỡ, không muốn để cho mình ngủ, muốn dựa vào đặc thù hiện ra của thân thể để cưỡng ép vượt qua giai đoạn hiệu quả ngủ say mãnh liệt nhất. Mạc lên thì không hề chống cự, nhanh chóng rơi vào ngủ say. Nhưng lúc này không phải lãn tự nhiên muốn ngủ, hắn sẽ theo bản năng tỉnh táo, đây là chỗ đặc thù để hắn đối kháng với thông linh và nhập mộng đây là chỗ dựa khiến hồi hồi đó may mắn từ trên tay của phu nhân sauron thoát được một mạng trong trận chiến hồi nãy sau khi thấy phóng bài tarot không hiệu quả hắn lập tức lấy ra bùa chú ngủ say nắm chặt trong lòng bàn tay để chờ cơ hội sử dụng chờ đợi cơ hội ảnh hưởng đến bản thân mà cũng ảnh hưởng cả kẻ địch chỉ trong một chớp mắt hắn ở trong mơ vẫn cực kỳ lý trí cưỡng ép mình tránh thoát ra ngoài trong hai mắt phản chiếu rõ ràng hình ảnh của lanút đang lùng lay sắp đổ ô oh. Cả người của Clen đột nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo, cứ như thể trước mắt là một tấm bia ngắm vậy. Hắn hít vào một hơi thật sâu, xoay eo vươn vai, đánh một quyền về phía trước, dùng hết sức của mình để nẹn ra. Âm, um, răng rắc. Nắng đấm của hắn, đánh mạnh vào cổ họng của Lan Nút, vang lên âm thanh sườn cốt vỡ vụn, máu thịt tung tóe. Lan Nút lào đảo lùi hai bước dựa sát vào vách tường, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến gã thoát khỏi ảnh hưởng ngủ say nhưng mà đám mụn sắt chi chít trên người thì đã toàn bộ rút lui rồi. Sau khi một quyền đánh trúng thì tay trái của Clint đã mò vào trong túi, móc ra hai lá bải ta rốt, vèo. Hai lá bải ta rốt cắm vào mắt của Lan Nút, chất lòng đỏ ngòm chảy ra. Thế mà, Lan Nút vẫn có thể nhìn được loại đau đớn này, không phát ra tiếng gào thét, chot gá bổ nhào về phía suốt, muốn làm ra dãy ruộng sau cùng. Clint không có thuận thế tấn công, sớm đã đoán trước được nghiêng người lui về sau. Tiếp theo hắn nhân cơ hội, lan nút bỏ vào khoảng không liền tiến hai bước vòng ra sau lưng đối phương giơ hai tay bóp lấy cổ của kẻ địch răng rắc hai cánh tay lên dùng sức rồi vai xoay mạnh vặn gãy cái cổ của lan là nút <cười> làm xong hết thảy hắn lui vẻ hai bước nhìn đối phương hai con mắt cắm lá bài của lan nút bất lực nhìn về phía trước thân thể mềm nhũn trượt xuống cùng lúc đó thì gã rất nghi hoặc đứt quãng hỏi tại tại sao muốn giết tao Klen đeo mặt nạ tên hề, nhìn chăm chú kẻ địch trước mắt, trả lời khá là lãnh đạm. Chả tại sao cả. Không. hai mắt của Lan Nút trợn lên, khó có thể tin tưởng, ngã xuống mặt đất trong cống nước ngầm, cuối cùng mất đi hơi thở. Đúng vào lúc này, Klen dường như cực kỳ bình tĩnh lại chật tiến lên một bước, đùi phải căng chặt dùng hết sức toàn thân đạp về phía đầu của Lan Nút. Âm, uhm. phần cổ vốn đã máu thịt bè bét, xương cốt vỡ vụn, làm sao chịu nổi áp lực này cái đầu của lan nút bay vào đi như quả bóng, nện mạnh lên tường, để văng ra một đống dịch trắng đỏ. lên nhìn thấy cảnh này mới cúi người, ha <cười> ha. hắn trầm giọng cười điên cuồng, vui vẻ như là cái mặt nạ tên hề của mình vậy. cái miệng nhếch cao, cái mũi đỏ bừng, khuôn mặt trắng bạch, chính là vui vẻ như vậy. lên cười đến mức thở không ra hơi, cười đến mức còn khó coi hơn là khóc. và mấy giây sau, hắn rốt cuộc mới ngừng lại, chậm rãi đứng thẳng người lên. hắn nhìn về nơi u ám nhất. Trong cống thoát nước, sau đó khóe miệng nhếch lên thầm lẩm bẩm. "Đội trưởng, anh xem, chúng ta lại cứu vớt Run thêm một lần nữa." Từng giọt chất lỏng yên lặng trượt xuống rơi trên cổ áo của hắn, giờ phút này hắn cảm giác ma dược tên hề đã được tiêu hóa triệt để rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em từ trong những phần sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.